Trường sinh chương 452 Giải quyết hậu quả Nghe ý chỉ của Hoàng thượng Nội thị thái giám lập tức nhấc ghế ngồi đến Nhưng Trương thiện cũng không ngồi xuống Mà chấp tay nói tạ Ngược lại trầm giọng nói Hoàng thượng vừa mới thoát hiểm Tâm thần có chút không tập trung còn xin tạm nghỉ hoàn hồn Không có việc gì Không có việc gì Chấm không có việc gì Hoàng thượng cố gắng chấn định Lắc đầu khoát tay Thấy hoàng thượng y phục đơn bạc, bẩn thỉu Trường sinh liền không người mở miệng Hoàng thượng còn xin người tắm rửa thay quần áo Ăn uống một chút Sau đó lại bàn việc giải quyết hậu quả Ừ, được Hoàng thượng liên tục gật đầu Nghe hoàng thượng nói Một bên thầy giám liền muốn tiến lên dìu đỡ Nhưng không chờ bọn họ tiến lên Hoàng thượng liền khoát tay đuổi người Lăn, cách chậm xa một chút Cậu nô tài mắt mù 33 ngày Các người vậy mà không biết phân biệt thật hư Bắt mù như vậy Hoàng thượng không cho người khác cận thân Trường sinh chỉ có thể tự mình động thủ Dìu Hoàng thượng ly khai long ỷ đài cao Cùng với Trương Thiện đi ra đại điện Lúc này đi theo cùng Còn có rất nhiều cấm vệ chen chúc Đưa Hoàng thượng đi tới hậu điện An bài ăn ngủ Đi không bao xa Trường sinh liền nhìn thấy Chu Công Công cùng một đám nội thị thay giám Từ hành lang phía tây vội vàng đi tới Trong hoàng cung có thật nhiều thái giám Tam ban trực luôn phiên Trung công công đám người là hai ban khác Nghe tin biến cố bất ngờ Liền chạy tới đợi chỉ Hoàng thượng lúc này đối với tất cả mọi người Đều tràn đầy thất vọng Ai cũng không vừa mắt Không đợi đám thái giám cận thần Liền dơ tay măng to Lăn, đều cho chậm lăn Đám cậu nô tài, cậu phê vật Mắt thấy hoàng thượng nổi trận lôi đỉnh Một đám thái giám sợ hãi Nhao nhao quỳ xuống Trưởng sinh nhanh chóng suy nghĩ rồi mở miệng nói Hoàng thượng bất giận Thần cùng bọn hắn nói vài lời Nói xong Xoay người hướng đám thay giám Đưa tay chỉ điểm phân phó việc làm Các người nhanh đi Thay đổi quần áo cho hoàng thượng Còn các người nhanh đi chuẩn bị ăn uống cho hoàng thượng Càng nhanh càng tốt Nghe trưởng sinh phân phó Đám thay giám lập tức phân nhau làm việc Trưởng sinh thừa dịp loạn Hướng chu cơ công thấp giọng nói Đem danh sách phi tần thị tẩm trong vòng 33 ngày mang tới Những phi tần có thị tẩm Chưa ghi lại trong danh sách cũng sửa sang lại mau tróng mang đến hậu điện Chú Công Công tuy là Thái giám Lại thông minh phi thường Mắt thấy hoàng thượng trật vật như vậy Cũng đoán ra được hoàng thượng bị thay xà đổi cột Nghe trường sinh nói Tức thời đối với hắn cảm kích đầu dạp xuống đất Nhưng nhiều người phức tạp Hắn cũng không tiện nhiều lời Chỉ là cảm kích nhìn trường sinh một chút Sau đó bước nhanh rời đi Phân phó xong việc phải làm Trường sinh bước nhanh đuổi kịp Hoàng thượng Đang nói chuyện với Trương Thiện Hoàng thượng nghỉ ngơi Cũng không phải chỉ có thể về Hậu Cung Thư phòng cùng Thiên Điện Đều có thể nghỉ ngơi Đám người buổi tiếp Hoàng thượng đi tới Hậu Điện Mới vừa vào cửa Liễu Thiên Lâm đám người Liền chạy tới hồi báo Lệ Phi ở Lệ An Cung Đã đi người không nhà trống Cấm vệ chưa bắt được Lệ Phi Chỉ bắt được trở về cung nữ cùng Thái Giám ở Lệ An Cung. Nghe Liễu Thiên Lâm bẩm báo như vậy, Hoàng thượng liền đẩy ra cung nữ đang lo mặt. Ngược lại, hướng Liễu Thiên Lâm cao giọng nói, Giết! Toàn bộ giết! Mắt thấy Hoàng thượng muốn đại khai sát giới, Trương Thiện hướng trường sinh quăng ánh mắt, ra hiệu cho hắn mở miệng khuyên. Hoàng thượng lúc này đang nổi nóng, Lần này khuyên can cũng không sáng suốt. Trường sinh vội vàng suy nghĩ, rồi hơi biên báo. Hoàng thượng bất giận Những cung nữ cùng thai giám này Khả năng biết manh mối phản tặc Đợi thẩm vấn sau đó lại giết cũng không muộn Cũng đúng Bắt xuống đi, giam lại Hoàng thượng nghe lời khuyên Nghe hoàng thượng nói Liệu thiên Lâm lập tức mệnh lệnh cho cấm vệ Đem những cung nữ thai giám kia Bắt giữ, sau đó cao giọng hạ lệnh Thông báo cho vũ Long quân toàn thể xuất động Phong tỏa cửa thành Tìm kiếm phản tặc Đợi hoàng thượng ngồi xuống lần nữa Cung nữ một bên lần nữa thận trọng Tiến lên lo mặt cho hắn Bị người giả mạo tu hú chiếm tổ Hoàng thượng phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ Tất cả những người ý đồ tới gần hắn Hoàng thượng đều theo bản năng Nghĩ bọn hắn cũng đồng dạng hầu hạ qua Tên hoàng thượng giả kia Dưới cơn thịnh nộ đẩy xa cung nữ Cẩu nu tì lăn đi Cung nữ kia bị hoàng thượng đẩy ngã trên mặt đất Không biết xử trí như thế nào Trường sinh thế thế vội vàng tiến lên Từ trong tay nàng cầm lấy khăn che mặt Tự thân vì Hoàng thượng lo mặt Lúc này Trong hậu điện ít có ngoại nhân Hoàng thượng liền trầm tĩnh lại Không còn ngượng trống Lập tức bắt đầu toàn thân phát run Khó có thể đứng thẳng Mặc dù Hoàng thượng lộ vẻ mệt mỏi suy yếu Trường sinh lại không vì vậy mà xem thường Bởi vì hắn có thể tưởng tượng ra Hoàng thượng bị cầm tù trong khoảng thời gian này Phải kinh lịch những cái gì Hoàng thượng một đường sống an nhàng sung sướng Hơn một tháng trôi qua Tất nhiên sống không bằng chết Chưa thần trì rối loạn Đã rất không dễ dàng Hoàng thượng Biến cố phát sinh từ mùng 8 tháng trước hay sao Trường sinh căn cứ vào lời mắng lúc trước của Hoàng thượng Nói tới 33 ngày Tính toán ngược lại Hoàng thượng mệt mỏi quải, Bất lực gật đầu Trường sinh lập tức nhìn về phía Liễu Thiên Lâm Đứng hầu ngoài cửa Liễu thường quân lập tức tới tam tỉnh lục bộ Mệnh cho bọn hắn Đem tất cả tố trương từ đầu tháng 8 đến nay Toàn bộ chuyển đến hậu điện Để hoàng thượng ngự lãm Vâng Liễu Thên Lâm gật đầu Ngược lại hướng thuộc hạ khoa tay áo Ra hiệu cho bọn hắn đến làm Còn có trường sinh lại nói Mệnh cho văn võ bà quan ngũ phẩm trở lên Tại kinh thành tiến tới tiền điện đợi chỉ Lúc này Liễu Thên Lâm không lập tức ứng tiếng Bởi vì chuyển Tấu trương cùng triệu tập văn võ bà quan Cũng không đồng giảng Hắn nhất định phải thu được đồng ý của Hoàng thượng Thấy Liễu Thiên Lâm không tiếp lời của trường sinh Lại nhìn chưng chưng vào mình Hoàng thượng tức thời nổi giận lôi đình Nhìn ta làm gì Nhanh đi Liễu Thiên Lâm cao giọng lĩnh chỉ vô định phân phó thuộc hạ Triệu tập văn võ bà quan Lại nghe được Hoàng thượng cao giọng bằng to Đại khái ý là Vàng thau lẫn lộn Hoàng thượng giả đã mệnh lệnh cho Vũ Long Quân Đều toàn bộ thi hành Kinh thiên hộ giá anh dũng thân vương Lời nói lại còn nghe do dự Nghe hoàng thượng chửi ruột như vậy Liễu thân lâm không còn dám từ ngoài cửa đợi chỉ Hoàng thượng hiện tại không chỉ nhìn người không vừa mắt Nhìn cái gì cũng không vừa mắt Lúc này ở bên cạnh hắn Cũng không sáng suốt Thế là liền tự mình dẫn người đến thông báo cho văn võ bà quan Lo mặt cho hoàng thượng còn có thể Nhưng trải đầu trường sinh lại không thông Chỉ có thể để cho cung nữ tới làm thay Nhưng cung nữ hãy hủng khiếp vía Không cẩn thận, nắm chặt lấy tóc của hoàng thượng Hoàng thượng vốn ẻo oải suy sụp Lại bị đau Tức thời trừng mắt trách cứ Cùng nữ kia sợ hãi tới toàn thân phát run Mặt không còn chút máu Trường sinh thế thế Chỉ có thể tự mình động thủ Hắn làm sao biết trải đầu Nhiều lần nắm chặt tóc Nhưng hoàng thượng hiện tại chỉ nhìn hắn Cùng Trương tiện thuận mắt Cho dù là nắm chặt tóc Cũng không lên tiếng Không bao lâu, quần áo đưa tới Trường sinh lại tự tay giúp hoàng thượng thay quần áo Vừa cởi quần áo trong ra da, Trường sinh thấy trên thân hoàng thượng Dày đặc lỗ kim Cùng nhiều chỗ máu động Hắn tinh thông thuật kỳ hoàng Tự nhiên biết từ huyệt đạo nào hạ châm Sẽ có hiệu quả gì Thông qua lỗ kim trên người hoàng thượng Không khó coi ra giặc hoa đã từng sử dụng qua Châm cứu kỹ pháp Cùng với thôi miên pháp thuật Đây cũng là nguyên nhân Hoàng thượng giả có thể biết được rất nhiều chi tiết Trường sinh cùng Trương Thiện đều không nóng lòng hỏi tình hình cụ thể. Thứ nhất, Hoàng thượng vừa mới được cứu, tâm thần có chút không tập trung. Thứ hai, Hoàng thượng khẳng định không vấn ràng thuật, tao ngộ bị thảm của mình. Lúc này, hỏi tới tình hình cụ thể, ngang với việc sát muối lên vết thương. Trường sinh tinh thông y thuật, tại thời điểm Hoàng thượng ăn cơm, liền xoa bóc các nơi, làm dịu đau đớn. Thời điểm chưa tình hồn, nhận được cảm giác nhẹ nhõm dễ chịu. Đâu chỉ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rời Hoàng thượng cảm động phi thường Nếu không phải trở ngại trường thiện ở bên Sợ là đã ôm lấy trường sinh khóc thành tiếng Ăn xong mấy chén cháo hạt sen Hoàng thượng hơi hoàn hồn Liền mở lời hỏi thăm hai người Đều lãnh binh tại ngoại Làm thế nào biết hắn tao ngộ nguy hiểm Quay về cứu giá Trương thiện lớn tuổi Không muốn nhân cơ hội khoai khoang Nhưng trường sinh mặc kệ trực tiếp thêm mắm thêm muối, trắng trợn báo thành tích. Nói Trương Thiện quan tâm tới hoàng thượng, mỗi ngày xem sao cầu phúc, bởi vì hoàng thượng bị mất nhưng chưa ngộ hại, cho nên đoạn thời gian trước đó liền không phát hiện ra dị thường. Đoạn thời gian gần đây, phát hiện tử vi tinh lơ lửng không cố định, còn có thiên cầu tinh ẩn náu, liền đoán được hoàng thượng có nạn, cho nên ly khai quân danh, hồi kinh cứu giá. Thời điểm đuổi tới hoàng cung, gặp phải cấm vệ quân Không rõ chân tướng ngăn cản Trường tiện không tích mạng xông vào hoàng cung Về sau nhìn thấy hoàng thượng giả Cũng là Trương thiện mắt sáng như đuốc Chỉ liếc mắt liền nhìn ra hoàng thượng giả Trên thân không có chút nào long khí Mới dùng hình uy hiếp Thẩm tra chân tướng Hoàng thượng vốn là muốn ôm lấy trường sinh khóc Nghe trường sinh nói như vậy Lại muốn quay sang ôm lấy Trương thiện khóc Nói đến chính mình trường sinh lại ý giảng ngôn lược Chỉ nói nhận được thần nữ báo động Nói hoàng thượng đang gặp nạn. Mình liền đem tất cả mọi chuyện toàn bộ buông xuống, dẫn đám người đại đầu trở về cứu giá. Trên đại điện cũng bẻ gãy xương quay xanh của hoàng thượng giả, còn sử dụng thuần dương linh khí đốt cháy ra thịt. Biết trường sinh hung hăng hành hạ hoàng thượng giả. Hoàng thượng cảm thấy rất là hả giận, luôn miệng khen hay. Trường sinh, chương 453 Trung thần gian nịnh Thấy hoàng thượng luôn miệng khen hay Trường sinh liền không ngừng cố gắng Kể thảm trạng, thống khổ lúc hoàng thượng giả Bị mình lấy thuần dương linh khí đốt cháy Phát tiết, sự tức giận Đang tích tụ trong lòng của hoàng thượng Trường sinh đã từng chủ chính hộ bộ Cùng ngựa sử đài Tuổi còn trẻ, liền được phong làm thân vương khác họ Có thể nói, tuổi nhỏ đắc trí Danh tiếng vô lượng Đến độ cao này, rất khó không bị Hoàng thượng nghi kỳ. Nhưng trường sinh lại làm được, mà hắn sở dĩ có thể làm được. Ngoại trừ không quyền luyến quyền lực, còn có một điểm rất trọng yếu, chính là trực mực cùng phân tắc đắn đo phi thường tốt. Cùng Hoàng thượng ở chung, cũng không bởi vì năng lực mình hơn người, trung thành như một, liền tùy tiện ngỗ nghịch chống đối Hoàng thượng. Có thể thuận theo, tuyệt không ngăn cản. Có thể nói dễ nghe, tuyệt không nói khó nghe. Văn võ bà quan... Đại khái có thể chia làm 4 loại 1. là trung thần có năng lực 2. là trung thần không có năng lực 3. là gian thần có năng lực 4. là gian thần không có năng lực Trung thần thường thường tự xưng thanh cao không muốn A-dua nịnh hót Có vẻ như thuận hoàng thượng nói chuyện sẽ biến mình thành nịnh hót là không cao thượng Cho nên trong quá trình cùng với hoàng thượng trung đụng chỉ nói những gì tự nhận là chính xác hoàn toàn không cân nhắc tới Hoàng thượng có thích hay không? Thật tình không biết rằng, tất cả mọi người đều thích nghe tản dương, hoàng thượng cũng là người, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hoàng thượng không thích nghe, liền không nghe lời khuyên, dần dần sẽ bị chậm rãi xa lánh. Đến lúc này, những thần tử kia tự xưng trung thần, liền lòng tràn đầy uy khuất, cho là mình trung thành bảo quốc, nhưng hoàng thượng có mắt không trồng. mà gian thần thường thường hiểu rõ thành ý, vì hoàng thượng Tạo niềm vui Hoàn toàn không để ý tới hậu quả Không chút nào suy xét Thuận theo hoàng thượng Đón gió thúc ngựa Khiến cho triều đình trường khí mù mịt Lê dân bách tính khổ sở lầm than Chỉ cần cẩn thận tổng kết Liền có thể phát hiện Kỳ thật Hoàng thượng ưa thích Cũng không phải là trung thần Cũng không phải là gian thần Mà là ai Có thể cho hắn cảm giác dễ chịu Hoàng thượng liền ưa thích Trọng dụng kẻ đó cái này kỳ thực Hoàn toàn phù hợp với nhân tính Bởi vì ai cũng không thích ở chung một chỗ Với người mình vừa nhìn thấy đã phiền Cho nên Trung thần chân chính Ngoại trừ trung thành cùng năng lực Còn phải có kỹ xảo Để cùng với hoàng thượng vui sướng chung đụng Không thể mỗi ngày lấy thanh cao tự xưng Lấy khí khái tự xưng Không bỏ xuống được mặt mũi Không cùi xuống được thân thể Kỳ thực Không chỉ là hoàng thượng cùng thần tử Người bình thường ở chung cũng là như vậy. Chỉ có một lời chân tình là xa xa không đủ, còn phải thời khắc cân nhắc đối phương cảm thụ Không thể chỉ làm sự tình mình muốn làm, còn phải làm những chuyện đối phương hy vọng mình làm. Chỉ có như vậy mới là thực tình đối tốt với người khác. Cũng chỉ có như vậy mới có thể cùng đối phương lâu dài ở chung. Nếu là không làm được tới mức này, kết quả cuối cùng chính là mình móc tim móc phổi đối tốt với người ta. Kết quả Lại khiến cho người ta phản cảm giả lánh Mà mình có không biết mình sai ở nơi nào Ủy khuất, đấm ngực dậm chân Khóc ròng mắng người ta không có lương tâm Hoàn toàn không tự kiểm điểm bản thân Làm sự tình Đều là sự tình mình muốn làm Hoàn toàn không cân nhắc tới cảm thụ của đối phương Trường sinh nói chuyện Đồng thời một mực giúp hoàng thượng so bóp Một màn này Nếu triều thần nhìn thấy Tất nhiên sẽ bằng hắn là nịnh hót Đường đường một thân phương Vậy mà bóp tay đấm lưng cho hoàng thượng Nhiều khi hiểu lầm Chính là như vậy mà sinh ra Người bình thường chỉ thấy bóp tay đấm lưng cho hoàng thượng Nhưng chân thiện lại có thể thấy được Trường sinh ở thời điểm xoa so bóp Dùng một chút linh khí Làm dịu đi đau đớn mệt nhọc của hoàng thượng Đồng thời khiến cho hoàng thượng Từ đầu đến cuối duy trì thanh tỉnh Không đến mức bởi vì buông lỏng sống sót Sau tai nạn mà ngủ quên mất Hoàng thượng sau khi được cứu Cần nhất chính là nghỉ ngơi Nhưng lúc này Tuyệt đối không thể để cho Hoàng thượng ngủ Bởi vì cho tới giờ phút này Hoàng thượng còn không biết được Hơn một tháng qua đều đã xảy ra chuyện gì Nhất định phải để cho Hoàng thượng mau chóng biết được Cũng kịp thời làm ra biện pháp bổ cứu Nếu để cho Hoàng thượng nằm trên giường nghỉ ngơi Sợ là ngủ lấy vài ngày vài đêm Chuyện gì cũng đều trễ nảy Không bao lâu Trung Công Công đi tới ngoài cửa hậu điện Hắn là một trong ba tên thái giám tổng quản Ngày thường thấy Hoàng thượng là không cần thông báo Nhưng lúc này tình hình đặc thù Chu công Công cũng bị cấm vệ ngăn ở ngoài điện Nghe được thanh âm của Chu Cung Công Trừng sinh biết rõ còn cố hỏi Người nào từ ngoài điện ô nào? Hồi bẩm vương gia Nô tài Chu Thuận Có chuyện quan trọng khởi bẩm Hoàng thượng Chu công Công từ ngoài điện đáp lời Hoàng thượng lúc này đối với người bên ngoài Tất cả đều tràn đầy oan khí Nghe Chu công Công nói như vậy Theo bản năng muốn nổi giận Nhưng không đợi y mở miệng Trường sinh liền vượt lên trước nói Vào đi Trường sinh đã mở miệng Hoàng thượng đương nhiên sẽ không bác mặt mũi của hắn Chú Công Công có thể tiến điện Hoàng thượng vốn là mặt mũi tràn đầy không nhịn được Đợi nhìn thấy chú Công Công Cầm trong tay sổ ghi chép Mới thuận miệng hỏi Người cầm cái gì Chú Công Công hai tay dâng sổ ghi chép Cung kính đáp lời Hồi bẩm Hoàng thượng Từ mùng 8 tháng trước, nô tài cùng với Linh Hiếu Công Công liền phát hiện ra Hoàng thượng có cử chỉ khắc thường, không giống ngày xưa. Thế nhưng đám nô tài, người tiện, vị ti, chính là trong lòng nghi vấn cũng không dám vọng đoán tìm hiểu. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể dụng tầm quan sát, âm thầm lưu tâm. Vừa rồi nghe vũ lông quân truy nã phản tặc, nô tài liền chạy đến. Phía trên này, ghi lại danh sách tất cả hậu cung phi tần mà đại nghịch ác tặc. Từ ngày mùng 8 tháng trước đến nay sủng hạnh qua. Trong đó, 8 vị phi tần cũng không được đình quan liệt kê. Có lẽ biết rõ phản tặc hạ lạc. Nghe chú cơ công nói như vậy, hoàng thượng giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy. Một đám mắt mù ngu phụ, sớm chiều bồi giá, vậy mà không biết phân biệt thực ư. Còn không bằng người tên hoạn quan ngũ thể không toàn. Chuyên chỉ xuống dưới, tất cả phi tần hỏng danh tiết tính cả cung nữ thay giám đều giết. Không đợi chu công công nói tiếp Trừng sinh liền vượt lên trước mở miệng Hoàng thượng bất giận Vẫn là trước tiên bắt lại Thẩm vấn sau giết không muộn Cũng được Hoàng thượng thở dài trở về Long ỉ Ngài kinh lạc khí huyết nhiều ưu lấp Ta cũng nhân tạm rời khỏi nơi đây Vì ngài phối chế một thang thuốc Định thần lưu thông máu Trường sinh thấp giọng nói Được làm phiền hai vị ái khanh Hoàng thượng gần đầu Hoàng thượng nói quá lời Đây là bổn phận của chúng ta Trường sinh ly khai Hoàng Đi ra cửa Tới gần chú Công Công Trường sinh tiếp nhận sổ ghi chép Ngược lại mở miệng nói chu Công Công Hoàng thượng mấy ngày nay thụ nhiều phong hàn Nhanh lấy nước ấm để hoàng thượng ngâm chân Vâng chu Công Công nghiêm mặt xác nhận Lúc này trường sinh vào lúc ngăn giữa hắn cùng với hoàng thượng Chú Công Công liền nhân cơ hội Quăng tới ánh mắt cảm kích Trường sinh cử động lần này Đối với hắn có ý nghĩa trọng đại Từ nay về sau Hoàng thượng nhất định sẽ đối với hắn vô cùng tín nhiệm Ân sủng có thừa Trường sinh hướng chu Công Công nhẹ gật đầu Trong lòng có nhân nghĩa Thiện chí giúp người khác chắc chắn sẽ được phúc báo Tâm thuật bất chính Luôn luôn hại người Sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng Hắn hôm nay sở dĩ che chở chú Công Công Là bởi vì chú Công Công trước đó không ít lần chiều cố hắn Hắn đối với chú Công Công che chở Không phải là vô căn cứ Mà là chú công công tự mình đổi lấy Kỳ thực Thế gian mọi việc đều là như vậy Tất cả đều là bản thân đổi lấy Kết quả tốt là mình đổi lấy Kết quả hư cũng là do mình đổi lấy Tình nghĩa là đổi lấy Giao tình cũng là đổi lấy Thậm chí thân tình tình yêu Cũng là chính bản thân đổi lấy Đối với người ta không tốt Người ta không có khả năng đối với người tốt hơn Chuyện này cách nói không đủ ôn nhu Có chút giống như giao dịch Vậy liền sửa cách thuyết pháp khác Chân tình lấy chân tình Nói như vậy Người già mồm yếu ớt Liền tương đối dễ dàng tiếp nhận Nhưng bản chất vẫn là đánh đổi Trường sinh cùng Trương Thiện ly khai hậu điện Tới cổng Đem sổ ghi chép của chu Công Công Đưa cho cấm vệ ngoài cửa Cùng lúc đó cao giọng nói Đem người trên danh sách toàn bộ bắt lại Thầy giám cùng cung nữ sở thuộc Cũng bắt lại Một kẻ cũng không được tha Hết thảy hạ ngục, đại hình xử lý Trường sinh cố ý nói chuyện luồn tiếng Chỉ để cho hoàng thượng nghe được Hoàng thượng lúc này đang tức giận Làm ra quyết định khẳng định rất quá khích Lúc này ngu xuẩn nhất cách làm Chính là khuyên hoàng thượng bất giận Không cần giết loạn Hoàng thượng nghe xong Khá lắm, bị giam hành hạ hơn một tháng Cũng không phải là các người Lão tử kém chút nữa bị người diệt sát Muốn hả giận, các người lại chạy tới làm người tốt Một đám gì vậy? Lúc này cách làm thông minh nhất Chính là biểu hiện ta mình cũng rất phẫn nộ Như vậy Hoàng thượng mới có thể cảm giác ra được Nguyên lai like, người cũng quan tâm tới ta Là chân chính cùng ta một phe Chờ Hoàng thượng nguôi giận Khi đến những người kia đúng là vô tội Hơn nữa đã bị đại hình Trong lòng mềm đi Cũng liền không muốn giết những phi tần cung nữ kia Hơn nữa Đại hình xử lý là mấu chốt cứu người Nếu như không có đại hình xử lý Hoàng thượng tâm cảnh khó bình Những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ Thân là quan viên thuộc hạ Cần thầy khác ghi nhớ Mặt đen vĩnh viễn phải để cho bản thân Người tốt vĩnh viễn Phải lưu cho thượng cấp làm Nếu như thượng cấp Cõng nồi đen làm người xấu chức quan của người Sợ là rất nhanh liền tới tận cùng Sau khi ra hậu điện Trương Thiện vỗ lấy bà phàng sinh Cùng lúc đó thở dài Hắn là Long Hổ Sơn, đương nhiệm thiên sư, cũng chính là trời sinh đạo sĩ, ngộ đạo nhiều năm, sớm đã tai tính mắt sáng. Trường sinh mỗi tiếng nói cửa động, hắn đều nhìn thấy trong mắt, cũng biết trường sinh về cái gì làm như vậy, nói như vậy. Ngoài trừ tràn đầy vui mừng, cùng khen ngợi từ đáy lòng, hắn đối với trường sinh vẫn là nhiều lý giải cùng đồng tình. Trường sinh không quên luyến quyền thế, hao tổn tâm cơ, làm hết thảy, cũng là vì giang sườn xạ tắc. Cùng Lê Dân Thương Sinh Mà Trường Sinh sở dĩ tiến vào quan lộ Cũng là vì báo đáp ân tình Của Long hồ Sơn đối với hắn Nếu như không phải Cùng Long hồ Sơn có quan hệ Trường Sinh hẳn không phải Trở thành triều đình quan viên Bước ra ngăn cơn sóng dữ Mà đã trở thành một giang hồ hiệp khách Khoái ý ân kiều Mặc dù Trương Thiện không nói gì Nhưng Trương Thiện đập á vai thở dài Không cần nói Trường Sinh cũng có thể đoán ra được suy nghĩ trong lòng của hắn Bởi vì thời điểm nhập sĩ, Trương Thiện liền từng nhắc nhở qua Nhất định không cần ngu chung thanh cao Cùng hoàng thượng ở chung, ngàn vạn không thể gây phản cảm Mình làm sự tình, kỳ thực đều là hy vọng của Trương Thiện cử động này Có ý chính là đã ủy khuất người Ăn ý là không cần nói nói ra cũng liền không tính là ăn ý Trường sinh minh mạch suy nghĩ trong lòng của Trương Thiện Nhưng lại chưa cảm khái Mà là mở lời đề tài khác Đại ca Sớm chút thời điểm Người đi qua hộ bộ Khoản tiền kia lúc nào rời đi Chuyển cho người nào Còn kịp lấy về hay sao Nửa tháng trước đã phát đi Lạc Dương Do Chu Toàn Trung tiếp thu Trương Thiện nói Nghe Trương Thiện nói như vậy Trương Sinh thở giải nâng chán Xong không kịp rồi Chu Toàn Trung sớm có ý đồ không tốt Cùng với Giang Hoài Tôn Nho một đường Âm thầm cầu kết Số tiền kia đến tay hắn Khẳng định không lấy trở lại Hộ bộ còn chưa tiếp thu biên nhận Khoản tiền kia còn trên trường thiện nói Đại ca Ngài là người phương Nam Không hiểu rõ đường xá phương Bắc Hơn nữa Ngài cũng không chủ chính hộ bộ Cũng không quen thuộc quá trình áp vật Trường sinh lắc đầu nói Nhóm ngân lượng này khẳng định là đã đến Lạc Dương Trường sinh nói xong Trương thiện không nói tiếp Sĩ Tu đạo nhất định phải thiết thực cầu chân, lờ mình dối người không phải là tác phong của đạo sĩ. Chính như lời của trường sinh, đám ngươi tới lạc dương. Một đoạn thời gian rất dài sau đó, hai người đều không nói gì. Tâm tình cũng vô cùng nặng nề. Mà hai người suy nghĩ cũng là cùng một chuyện. Hoàng thượng trước mắt cứu về rồi, nhưng tiền của hộ bộ không có. Về sau đánh trận như thế nào? Còn có, lúc này đang vào đầu mùa xuân, chính là thời kỳ giáp hạt. Thời điểm cần phát tóc trần tài, không có tiền mua lương, dân chúng phải sống thế nào đây? Trường sinh chương 454 Quốc vận Tòa ương Thời gian dài trầm mặc Cuối cùng vẫn do trường sinh phá vỡ. Đại ca, ngài cũng không cần quá mức lo lắng. Sản nghiệp nghe ra lưu lại, còn có thể kiên trì một thời gian. Trong doanh trại, không đến mức thiếu áo cạn lương. Trương Thiện cười khổ lắc đầu, không nói tiếp. Hắn biết rõ là trường sinh đang trần An hắn. Bởi vì ngoại trừ trung lộ binh mã do mình thống lĩnh. Triều đình còn có đông lộ binh mã do đồng trần thống lĩnh. Cùng với Tây Lộ Binh Mã Do Long Hạo Thiên thống lĩnh Đánh trận Chính là đánh tiền, đánh lương Không có lương thảo sung túc tiếp tế Quân đội lúc nào cũng có thể xuất hiện Chuyện bất ngờ làm phản Lúc này màn đêm đã ráng lâm Chỗ Hoàng thượng xung quanh hậu điện Phòng thủ xâm nghiêm Ngoại trừ đèn đuốc ngoài điện Các nơi cung đình Vũ lâm cấm vệ Mỗi người cầm theo một bó đuốc Bên trong hậu điện Giống như bên ngoài sáng như ban ngày Đại ca Ngài là thông xoái lãnh minh Không thể cách doanh quá lâu Trường sinh nói Chuyện còn lại giao cho ta xử lý Ngài nếu có chuyện quan trọng trong người Liền sớm chút trở về đi Trương thiện lắc đầu nói Ta đích xác không thể ly khai quá lâu Nhưng trước mắt cụ diện này Ta sao có thể yên tâm trở về Nghe Trương thiện nói như vậy Trường sinh mở miệng nói Triều đình xảy ra chuyện, ngài đã biết Ngài tiếp tục ngưng lại trường an cũng là vô bổ Vẫn là sớm chút trở về Ta tới thu thập giải quyết hậu quả Trương thiện biết bao thông minh Mặc dù trường sinh không nói rõ Nhưng không ngừng thúc hắn trở về Không thể nghi ngờ là lo hắn cách doanh quá lâu Trương mặt gặp nguy hiểm Cho nên trầm ngâm sau đó gật đầu nói Cũng được Sau đó tiếp kiến hoàng thượng Ta liền đi Nghị định xong việc này Hai người đi ra quảng trường hậu điện Đi tới sân ngoài cửa Lúc này nội vụ phủ Đã biết hoàng thượng gặp chuyện gì Một đám quan viên nội vụ phủ Đều tụ tập ngoài cửa viện Ngự y cũng trong đó Trường sinh dơ tay vẫy tới mấy tên ngự y Hướng bọn hắn khẩu thuật một phương thuốc Mệnh cho bọn hắn đến bốc nấu thuốc Hắn giúp cho hoàng thượng Kê đơn thuốc để trong ấm Bổ khí, phân chấn tinh thần Làm cho hoàng thượng bào chỉ thanh tỉnh Có thể thuận lợi lên chiều Trường sinh cùng Trương Thiện lần này Ghé Trường An để là một đường đi nhanh Bụng đều trống không Đến lúc này Hai người mới nhịn chút thời gian Qua la ăn vài thứ Sau đó ngồi đối diện nói chuyện Cùng lúc đó Chờ đợi ngự y đem chén thuốc nấu xong đưa tới Nội dung trò chuyện của hai người Vẫn là chuyện Hộ bộ vận chuyển tiền bạc tới Lạc Dương Trường Thiện biết tầm quan trọng của số tiền kia Chúng ta phải nghĩ biện pháp Đem ngân lượng đoạt lại Trường Sinh lắc đầu nói Đại ca Không phải ta không biết người tức giận Nhưng ngân lượng này Chúng ta sợ là đoạt không lại Giặc hoa cùng Chu Toàn Trung ít gặp nhau Cùng bọn hắn một ruột Chính là Giang Hoài Tôn Nho Ám Toán Hoàng Thượng Chính là Giặc Hoa Giả tá rời đô Mượn danh hộ bộ chi tiền rời đi Cũng là Giặc Hoa Bởi vậy có thể thấy được Việc này tôn nho nhất định có tham dự Không có gì bất ngờ Đám ngân lượng kia Đã bị chu toàn chung cùng tôn nho chia chác Trường sinh nói xong Trương thiện nghe mặt nói Người nói có đạo lý Nhưng không có tiền sao có thể đi Chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp bổ cứu Có thể đoạt lại được bao nhiêu Thì tốt bấy nhiêu Trường sinh lại lần nữa lắp đầu Làm sao đoạt Nhiều ngân lượng như vậy, chúng ta đi nếu như quá ít, coi như đánh chạy chu Toàn Trung cũng không cách nào đem ngân lượng mang trở về. Nếu như lãnh binh thảo phạt, ta tại Thư Châu ngược lại có chút bình mã, nhưng coi như ngày đêm kiên trì, đuổi tới làng Dương cũng hơn 10 ngày. Đến lúc đó, đống tiền bạc kia sớm đã bị bọn hắn chia chắc dầu kín. Trương Thiện nhớ mày nhắm mắt, không nói thêm gì. Trường Sinh rất muốn trấn an Trương Thiện, lại không biết mở miệng như thế nào. Bởi vì Trương Thiện là người sáng xuất Biết bị mất ngân lượng Hậu quả nghiêm trọng Một lời Một mực nói lời trấn an Nhạt nhẽo mà bất lực Tỉnh tọa một lát Ngự y đem chén thuốc nấu xong đưa tới Hai người mang chén thuốc trở lại hậu điện Hai người trở về Hoàng thượng đang xem xét các loại tấu trương Cùng công văn một tháng trước đó Trên mặt đất Bày tán lạc đại lượng tấu trương Không cần hỏi Đều là hoàng thượng sau khi xem xong Tức giận vứt bỏ Hoàng thượng lúc này sắc mặt chóng bệnh So với trước đó càng thêm khó coi Thấy trường sinh cùng trương thiện trở về Vội vàng rời ghế đứng dậy Vốn định mở miệng nói chuyện Nhưng do dịn lại không nói gì Cuối cùng ngồi phịch tại chỗ Ngửa mặt lên trời thở dài Trời diệt đại đường Trời diệt đại đường à Hoàng thượng bất giận Trường sinh lên dây cót tinh thần Mở miệng chấn an Hoàng thượng chính là kiểu ngũ trí tôn Thiên hạ tổng chủ Chỉ cần ngài bình yên vô sự Sự tình khác đều là thứ yếu Hoàng thượng lại lần nữa thở dài Người không biết bọn hắn làm cái gì chơi đánh ác tặc trộm ta quốc khố Loạn ta chiều cương Hủy ta danh dự Phá ta xã tắc Khốn khiếp Khốn khiếp Trường sinh làm sao không biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc Nhưng hoàng thượng đã gần sụp đổ Lúc này chỉ có thể trấn an cổ vũ Khiến cho y cháy lên đầu trí Hoàng thượng nói quá lời Bởi vì cái gọi là trời không tuyệt đường người Việc cấp ách Vẫn là mau chóng làm rõ đầu mối Văn võ bà quan đã đến Đều ở trong đại điện chờ ý chỉ Trường sinh lúc này Trong tay mang theo chén thuốc Nói xong liền đi ra phía trước Đem chén thuốc chỉnh lên Cùng với chén thuốc bình thường có khác biệt Hắn mở ra đơn thuốc Cũng không phải là lấm tấm màu đen khó nuốt Mà là trong suốt sáng người Vào miệng thanh ngọt Hoàng thượng lúc này tâm tư muốn chết Nào có tâm tình uống thuốc Nhưng trường sinh tự tay đưa Hắn cũng chỉ có thể uống Mặc dù đồ ngọt có thể khiến cho người ta vui vẻ Nhưng Hoàng thượng tâm tình lúc này Xấu tới cực điểm Đừng nói chỉ là một bát thuốc mang vị ngọt Chính là uống một bình mật ong Tâm tình của hắn cũng không có khả năng vui vẻ Bất quá trường sinh kê phương thuốc rất là thần dị Sau khi uống vào tinh thần đại trấn Trong nháy mắt lấy lại thanh tỉnh Trường sinh không đến Chú Công Công cũng không dám nhặt những tàu trương bị ném trên mặt đất Hắn cùng với Trương Thiện đi tới Chú Công Công mới khóc người nhặt lên những tấu trương cùng công văn Chú Công Công nhặt lên tấu trương sau đó Cũng không giao cho trường sinh Mà là quy củ thả lên trên bàn Hoàng thượng, ngài nghỉ ngơi Ta cùng Trương chân Nhân nhìn xem những tấu trương này, trường sinh nói. Đợi Hoàng thượng gật đầu đồng ý, trường sinh cùng Trương Thiện lúc này mới động thủ lật xem những tấu trương. Chỉ có nhìn qua tấu trương mới có thể biết được Hoàng thượng giả trong một tháng này đều đã làm những cái gì. Các bộ tấu trương kiểu dáng đều là giống nhau, chỉ có thể dần lật xem. Đợi đến khi xem hết tất cả các tấu trương, trường sinh cùng Trương Thiện hai mặt nhìn nhau. Thật lâu không nói Vấn đề so với bọn hắn tưởng tượng Còn nghiêm trọng hơn Chẳng những hộ bộ quốc khố tiền bạc Đều bị điều đi Lạc Dương Châu cuộn phiên kho tiền lương Cũng đều bị điều đi Đại bộ phận đều bị điều tới Lạc Dương Còn có một phần bị phân phối cho Long Hạo Thiên Thống lĩnh Tây Lộ Bình Mã Dùng để chinh phạt Tây Xuyên Nếu như chỉ đem phiên kho tiền lương Phân phối cho Long Hạo Thiên Cũng còn tốt Gây tẩm nhất Chính là Hoàng thượng giả, vậy mà công nhiên hướng Long Hạ Thiên hứa hẹn. Chỉ cần Long Hạ Thiên đánh hạ Tây Xuyên, liền đem Tây Xuyên quản lý 7 châu 18 quận, toàn bộ thuộc về Long Hạ Thiên quản hạt, trực tiếp cắt đất phòng vương. Cũng không rõ Long Hạ Thiên có biết hay không đạo Thánh Chỉ này là do Hoàng thượng giả phát ra. Tóm lại, sau khi Long Hạ Thiên tiếp Thánh Chỉ, liền có thay đổi. Trước đó, hắn kéo dài lề mềm. Này lập tức bắt đầu cường công Hơn nữa, căn cứ công văn của binh bộ Không khó mà phát hiện Long Họa Thiên đoạn thời gian gần đây Thắng trận không ít Long Họa Thiên lúc này chiến sự thắng hay bại Đối với triều đình đã không trọng yếu Coi như gia hỏa này đại hoạch toàn thắng Tây Xuyên cũng không thuộc về triều đình Mà đã thành của riêng Chính Long Hạo Thiên Trong lúc này Hoàng thượng giả hạ chỉ Khiến cho đồng trần hòa thượng Đồng lộ binh mã án binh bất động Cửa động này mặt ngoài nhìn như Không có gì dị thường Kỳ thực dụng tâm hiểm ác Rốt củi dưới đáy nổi Tiêu hào lương thảo Trừ đó ra còn có rất nhiều chính lệnh Tai họa tới nền tạc lập quốc tỷ như trinh đông lương Chèn ép trung thần Giết hại tây vực lão binh Hoàng thượng ăn vào chén thuốc có tinh thần Biết văn võ bà quan đã tới liền mệnh cho thay giám Thay quần áo chuẩn bị vào chiều Kỳ thực Hắn sở dĩ nóng lòng vào chiều Cũng không phải là để giải quyết tốt hậu quả Bởi vì hắn còn chưa nghĩ ra cách Thu thập cục diện rồi giắm trước mắt Vội vàng vào chiều Là để trách cứ những văn võ bảo quan kia Có mắt không trọng Hoàng thượng thay quần áo Trường sinh cùng Trương Thiện chủ động tránh hiểm nghi Trở ra hội điện Trường sinh quay đầu nhìn về phía Trương Thiện Đại ca Thật sự thương tổn tới nền tảng lục quốc Sợ là hết cách xoay chuyển này làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh trường sinh chương 455 mất bỏ làm chuồng nếu như không phải tình hình quá mức gay go trường sinh tuyệt sẽ không Nói hết cách xoay chuyển Mà Trương Thiện cũng sẽ không có suy nghĩ Làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh Hai người sở dĩ uể quả như vậy Là bởi vì Hoàng thượng giả Một tháng này sở tác sở vi Đã đà thương tới đại đường quốc bản Nghiêm trọng tới trình độ khó mà bổ cứu Nếu như Hoàng thượng giả Chỉ làm bừa Hậu quả cũng không trở thành Không có cách nào thu thập Mấu chốt của vấn đề Là Hoàng thượng giả Làm sự tình đều có mục đích phá hư Chẳng những trống rỗng quốc khố Bại phôi danh dự của hoàng thượng Còn để lại vô tận hậu họa Không nói những cái khác Chỉ nói chuyện Long Hạo Thiên Liền không cách nào kết thúc Thánh chỉ là do hoàng thượng giả Hứa hẹn Cũng là hoàng thượng giả ưng thuận Bây giờ Long Hạo Thiên rời chướng Trọng thưởng khu động Bắt đầu cường công Tây Xuyên Lúc này nếu nói về hắn mệnh lệnh trước đó đều là do hoàng thượng giả hạ đạt Không thực hiện được Tây Xuyên đánh xuống về sau còn thuộc về triều đình. Long Hạo Thiên tất cảm giác mình bị triều đình đổ bỡn. Lấy tính nét đức hạnh của Long Hạo Thiên không phản mới là lạ. Trường sinh cùng Trương Thiện cũng không tiếp tục trò chuyện bởi vì bọn hắn đã nghe được tiếng bước chân của Hoàng thượng cùng với Thái giám tùy hành. Không bao lâu Hoàng thượng đi ra, nổi giận đùng đùng nhanh chân hướng về phía trước. Trường sinh Vốn còn muốn trên đường giúp hoàng thượng thanh tỉnh đầu mối Để sau khi vào chiều Hoàng thượng có thể bắn tên có đích Tiến hành bổ cứu Thế nhưng hoàng thượng lúc này đang cường giận dữ Trong đầu đều là tình cảnh văn võ bà quan Quỳ lại hoàng thượng giả Hận không thể lập tức Đi đến đại điện nghiêm khắc trách cứ Trường sinh căn bản tìm không được cơ hội nói chuyện Chỉ có thể cùng trường thiện đi theo phía sau Cùng tới đại điện Vào chiều đại điện Có hai cửa trước sau, văn võ bà quan đi cửa chính, hoàng thượng đi cửa sau. Đợi đến khi hoàng thượng đi qua cửa sau tiến vào đại điện, văn võ bà quan ở trong đại điện chờ đợi đã lâu, đen nghịt một mảnh, đều không ngoại lệ cúi đầu. Trường sinh là thân vương, Trương thiện là hộ quốc chân nhân, hai người đều là chính nhất phẩm. Sau khi tiến điện, hai người liền một tả một hữu, đứng ở vị trí cao nhất trên văn võ bà quan. Dương khai cùng thích huyền minh. Là tam phẩm đại tương quân Cũng chưa từng đứng vào hàng ngũ Mà đứng ở hai bên trái phải long ỷ đại cao Hoàng thượng lúc này Nhìn văn võ bà quan ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận Hoàng thượng chính là kiểu ngũ trí tôn Quyền sinh sát trong tay Ánh mắt này đủ để khiến cho tất cả mọi người ở đây Không dép mà run Cũng may văn võ bà quan đều biết Chuyện gì xảy ra Ai cũng không dám ngừng đầu lên Cũng không nhìn thấy ánh mắt của hoàng thượng Có đáng sợ như thế nào Sau khi hoàng thượng đảo mắt qua đám người, liền lôi lại ngồi xuống. Chu công công rắt cổ học hô to: "Hoàng thượng Lâm trêu. Nghe Chu công công hô lên, văn võ bá quan dưới đài đều quỳ xuống, hô to: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Đổi lại lúc bình thường, hoàng thượng đều sẽ thuận miệng để cho văn võ bá quan miễn lễ bình thần, nhưng lúc này, hoàng thượng lại chưa mở miệng, mặc cho văn võ bá quan như ve mùa đông quỷ ở nơi đó. Có tư cách vào chiều, chỉ ít cũng là quan viên ngũ phẩm. Có thể làm được quan viên ngũ phẩm, chắc chắn sẽ không thiếu thông minh. Bọn hắn cũng đều biết Hoàng thượng vì cái gì không lên một tiếng, mọc cho cả chiều văn võ, thời gian dài quỷ ở nơi đó. Trường sinh vốn cho rằng Hoàng thượng phơi bọn hắn một lát liền để cho bọn hắn đứng lên. Chưa từng nghĩ tới, Hoàng thượng từ đầu đến cuối Đều không nói một lời Trọn vẹn 300 giọt nước Thì giờ đều không nói gì Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ Chỉ có bên trong trộn than Đèn cung đình dầu trơn Cháy ngẫu nhiên Chuyển ra tiếng đôm đốp thanh âm Hoàng thượng trầm mặc thời gian càng dài Văn võ Bá quan càng khẩn trương Như là trước khi có bão tố Mê đen ngập đầu Chầm mặc càng lâu Bộc phát càng lợi hại Hoàng thượng nãy giờ không nói gì Trường sinh ngược lại yên lòng, bởi vì Hoàng thượng không nói lời nào, liền biểu hiện hắn cũng không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Nãy giờ không nói gì là đang tự hỏi trừng phạt đám quan viên này như thế nào. Cũng là sau khi trừng phạt sẽ mang tới hậu quả gì. Lúc này, tam tỉnh lục bộ, đường quan đều toàn bộ có mặt. Mắt thấy Hoàng thượng một đường không nói gì, thân là thanh lưu lãnh tụ, tiền trung lâm liền dẫn đầu ra khỏi hàng mở miệng. Lão thần có việc khởi bẩm. Mắt thấy tiền trung lâm nhảy ra. Hoàng thượng trong mắt sát cơ lé lên một cái rồi biến mất. Lập tức lạnh giọng nói. Tiền trung lâm chậm tỉnh mệnh cho người bế môn hồi lỗi một năm. Bây giờ bất quá một năm. Người vì sao ngũ nghịch kháng chỉ. Hoàng thượng lời vừa nói ra. Tiền trung lâm tức thời trợn tròn mắt. Hoàng thượng lời này hắn không có cách nào tiếp được. Cũng không có cách nào... Nói là ngươi để cho ta Một lần nữa chủ chính môn hạ tình Bởi vì trước đó là hoàng thượng giả hạ chỉ Hoàng thượng căn bản liền không rõ Nhưng hoàng thượng đã đem cử động của hắn Tính là ngỗ nghịch kháng chỉ Hắn nếu như không nói tiếp Sẽ ngầm thừa nhận Vội vàng suy nghĩ liền kinh sợ đáp Lão thần tuổi già hoa mắt ủ tai Có mắt không trồng Hộ giá tới chậm Còn xin hoàng thượng trị tội Tiền Trung Lâm ngỗ nghịch kháng chỉ, lập tức cách chức môn hạ tỉnh thị trung lệnh. Hồi phủ đóng cửa, chờ đợi ý chỉ. Hoàng thượng lạnh lùng nói. Hoàng thượng. Không đợi tiền Trung Lâm nói xong, Hoàng thượng liền mở miệng ngắt lời hắn. Lui ra. Tiền Trung Lâm chính là thanh lưu lãnh tụ. Có nhiều đệ tử môn sinh, thấy tiền Trung Lâm bị cách chức, liền có mấy quan viên đồng thời ra khỏi hàng. Hoàng thượng. Không chờ bọn họ khuyên can, Hoàng thượng lại lần nữa lạnh giọng mở miệng. Kẻ khuyên can lấy cùng tội luận xử. Hoàng thượng lời vừa ra, quan viên ra khỏi hàng tức thời sợ hãi, mặt không còn chút máu. Tiền Trung Lâm bị định tội ngũ nghịch kháng chỉ. Tội danh này là muốn mất đầu. Ai dám lấy đầu trên cổ mình, bảo toàn khuyên can. Mắt thấy Tiền Trung Lâm lề mà lề mề, không muốn đi. Cấm vệ thủ lĩnh, liễu thiên lâm, Hướng bên cạnh cấm vệ Đưa mắt liếc ra ý một cái Hai tên vũ lâm cấm vệ Nhanh chân tiến điện Đem tiền trung lâm đang run rẩy kéo ra ngoài Đợi tiền trung lâm bị kéo đi Hoàng thượng lần nữa lên tiếng Chuyện xảy ra Các người hẳn đã biết Các người thân là triều đình trọng thần Thiện ác không phân Giả coi như thật Quả thực khiến trái tim chẫm băng giá Nhưng việc đã tới nước này Chậm cô không muốn truy trách nhiệm. Chư vị trở về, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Từ mùng 8 tháng trước đến nay, tất cả ý chỉ, cùng với trả lời của tam tỉnh, đều hủy bỏ. Cố đạt được, mất bò mới lo làm chuồng, hòng giảm ớt, tổn thất. Nghe Hoàng thượng nói, cả chiều văn võ như được đại xá, nhau nhau dập đầu lĩnh chỉ. Hoàng thượng cũng không để cho văn võ bà quan trong điện đứng dậy, mà là lập tức, lại hạ xuống thành trì. Anh Dũng Thần Vương, họ Giả có công, thêm hàm hộ bộ Thượng thư, thưởng Thần Vương song bổng lộc. Họ Quốc Chân Nhân, họ Giả có công, thêm hàm binh bộ Thượng thư, tổng quản đại đường quân sự. Hoàng thượng nói xong, Trương Sinh cùng Trương Thiện liếc nhau một cái, ngược lại người giơ tay lĩnh chỉ tạ ơn. Hoàng thượng đạo ý chỉ này, nói là thưởng, chẳng bằng nói là xin giúp đỡ. Bây giờ quốc hố lại giống, cần trường sinh nghĩ biện pháp vượt qua khó khăn, mà tân quân bình định thảo nghịch cũng không thuận lợi, cần trương thiện thống ôm toàn cục. Còn việc thêm hàm hộ bộ thượng thư và binh bộ thượng thư khác với chân chính đảm nhiệm là có chỗ khác biệt. Rất nhiều tiết độ xứ đều có danh hiệu hình bộ thượng thư hoặc hình bộ thị lang trên triều đình, thuận tiện cho bọn hắn lúc cần thiết trực tiếp hành xử, có quyền thẩm phán định tội. Thời điểm không còn sớm, lui ra đi Hoàng thượng đứng dậy rời ghế Cất bước ly khai Bái chiêu chú công công Cổ họng Hô to Cung tiễn Hoàng thượng Quần thần cùng hô lên Trường sinh cùng Trương thiện đi theo Hoàng thượng Từ cửa sau ly khai Hoàng thượng vừa rồi biểu hiện Khiến cho bọn hắn khá là vui mừng Bởi vì Hoàng thượng phi thường khắc chế Cũng không nổi giận thất thố Bất quá, vui mừng thì vui mừng Trên người áp lực không giảm trái lại còn tăng Hoàng thượng không hề từ bỏ cố gắng Hai người cũng không thể đánh mất lòng tin Trương Thiện bận rộn quân vụ Sau khi tan chiều liền đuổi kịp Hoàng thượng dã từ mà đi Hoàng thượng vừa mới được cứu Có thể gượng chống và chiều đã không dễ Lại không dư thừa tinh lực Cùng Trương Thiện đàm thoại Gượng tán dương vài câu liền để cho Trương Thiện rời đi Trường sinh mệnh cho dương khai cùng Thế Quyền Minh tiếp thân bảo hộ Hoàng thượng Mình thì theo sau Trương thiện, tiện hắn suốt cùng. Đại ca, hoàng thượng thêm cho ngài hàm binh bộ thượng thư, ngang với việc trao tặng cho ngài quyền lực tiết chế đại đường binh mã. Ngài tiếp xuống chuẩn bị làm gì? Trường sinh thấp giọng hỏi. Hoàng thượng nếu như ngay từ đầu đem 30 vạn binh mã đều giao cho ta, chiến sự cũng không trở nên gian nan như vậy. Trương thiện bực tức. Việc đã tới nước này, ngài có tịch toán gì? Trương sinh hỏi Người trong Phật môn lòng dạ tử bi Ít có miêu kế Thực sự không thích hợp lãnh binh đánh trận Trương thiện nói Ta chuẩn bị tiếp thu binh mã còn lại của đồng trần Thả hắn trở về Đồng trần có nguyện ý hay không trường sinh hỏi tới Có Trương thiện gật đầu Kỳ thực đồng trần cũng biết mình không phải là tướng xoái Hắn vốn cũng không muốn nhập thế quá sâu Chỉ là bị hoàng thượng bất ác sĩ Ta tiếp thu binh mã của hắn Ngang với việc cứu hắn Trường sinh gần đầu đồng ý Để cho hòa thượng lãnh binh Đánh trận đích thực là bắt gà vịt Bay lên trời Trưng thiện lại lần nữa nói Chiến sự hàn trung dị thường gian nan Bây giờ lại thiếu lương ít tiền Không đánh lâu được Nhất định phải tốc chiến tốc thắng Giảm bớt lương thảo ha tột Ta chuẩn bị cùng với binh mã còn lại Của đồng trần hợp binh một chỗ Mau chóng bình định hàn trung Về sau đâu? Trường sinh lại hỏi Chỗ nào quản được sau này? Trương Thiện cười khổ lắc đầu Qua cửa ải khó khăn trước mắt Rồi nói sau Trường sinh chương 456 Sứt đầu mẻ chán Trường sinh im lặng gật đầu Việc đã tới nước này Sai lầm lớn đã đúc thành Xem trước nhìn xa Đã không còn chút ý nghĩa nào Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước Áp lực của người lớn hơn ta Trương Thiện nói Tiếp xuống Người chẳng những trăm phương ngàn kế gom góp tiền lương Còn phải đối chiến giặc hoa Bảo hộ long mạch địa chi Thật có thể nói là thiếu phương pháp phân thần Yên tâm đi đại ca, ta chịu đựng được Trường sinh nghe mặt gần đầu Trường tiện làm sao có thể nhìn không ra Trường sinh lên dây cót tinh thần Nhìn không được Người cũng phải chống đỡ Chuyện nơi đây giao cho người Ta phải mau chóng chạy về Thu thập cục diện rồi giắm ở Hán Trung Đại ca, ngài nhất định phải bảo trọng Trường sinh nói Ngài thống lĩnh tân quân Là hy vọng cuối cùng của đại đường Ngài nếu như có chuyện bất chắc Đại đường Liền thật xong Trương Thiện nhảy gật đầu Tốt Đừng tiện nữa Trở về đi Ngọc Thanh Tông một chuyện Ta sẽ ghi trong lòng Một khi có manh mối Ta liền nghĩ cách thông báo Tốt Ngài là làm sao tới đây Trương Sinh hỏi Bạch Hạc ngay ở Thành Tây Trương Thiện thuộm miệng nói Nghe Trương Thiện nói Trương Sinh vui mừng gật đầu Long hồ sơn Bạch Hạc Vốn là một đôi Hạc mái Tại đường từ Sơn gặp bất chắc, để tránh cho hạc trống Tuẫn tình, chương mặt liền ủy thác hắn thích đáng mai táng hạc mái, khiến cho hạc trống không thể nào theo mùi tìm tới thi thể của hạc mái. Chương mắt xem ra biện pháp này vẫn là hữu hiệu. Hạc trống mặc dù không gặp được hạc mái, lại không thể xác định được sinh tử của nó. Trong thời gian ngắn, liền sẽ không tự vẫn tuộn tình. Hai người trong lúc nói chuyện đi tới cửa thành phía tây của Hoàng Cung, Cấm vệ nơi này nhận biết hai người Thấy hai người đi tới Vội vàng mở cửa cung Trở về đi Trương Thiện lại lần nữa khoát tay Chiến sự Hàn Trung Trong thời gian ngắn rất khó chấm dứt Người nếu như rảnh rỗi Lên đi Hàn Trung cùng ta liên hệ tin tức Trường sinh gần đầu xác nhận Đưa mắt nhìn Trương Thiện suốt cung rời đi Trương Thiện đại cữ ca này Đối với hắn thật không còn lời gì để nói Trước khi đi vẫn không quên để lại cho hắn lý do lấy cớ đến thăm trương mặt. Đợi Trương thiện ly khai hoàng cung, trường sinh lập tức chạy về hoàng cung nội thành tìm cấm vệ tướng quân trực phiên dẫn sát tới nội phủ Đại Lao. Hoàng thượng già bị giam giữ ở chỗ này do đại đầu cùng dư nhất tự mình thẩm vấn. Thời điểm trường sinh đi tới, đại đầu cùng dư nhất đang ngồi trong phòng trực ăn cơm chiều. Trường sinh lui những người khác trong phòng trực. Ngồi xuống cầm lấy một khối điệp tâm trong mâm Nhét vào miệng Thẩm xong chưa Đã thẩm xong Đại đầu tứ trong ngực Lấy ra một phần lời khai đưa về phía trường sinh Trường sinh lấy ra khăn xoa tay Tiếp nhận lời khai nhanh chóng nhìn xem Hoàng thượng giả Cũng không phải là giặc hoa Mà là một tên tú tài Thì không đạt ở trường an Bởi vì hình dạng cực giống hoàng thượng Bị Chu Toàn Trung vờ ý Đem nuôi dưỡng ở trong phủ Sau đó Lại tìm đại phu tinh thông thuật dịch dung Chỉnh dung đổi mạo Cũng cải biến tiếng nói Đạt tới tình trạng thật giả khó phân Kẻ này mặc dù giả trang lòng hoàng thượng Lại không biết quá nhiều bí mật Bởi vì kẻ này chỉ là công cụ Tiếp xúc không đến hạch tâm cơ mật là sự tình Cũng đều là nhận lấy gợi ý của chú Toàn Trung Về phần chu Toàn Trung Cùng với tôn nho quan hệ như thế nào Chú Toàn Trung cùng giả qua câu kết tới trình độ nào Y hoàn toàn không biết Cả trương lời khai ghi chép chủ yếu là kẻ này lên hoàng đế sau đó làm cái gì Những thứ này kỳ thực cũng không cần hắn bàn sao Tam tỉnh lục bộ công văn đều có ghi chép Trừ đó ra chính là ngủ với phi tần nào Việc này bên trong công vụ phủ ghi chép cũng có Là đại đầu dùng đại hình Bắt kẻ này đem chi tiết bàn giao Lúc nào đi, khi nào đi, làm thế nào, nhắn nhủ ra sao, nhất thành nhị sở Nhìn xong lời khai Trường sinh cao mày thật lâu chưa nói chuyện Gia hỏa này Giả trang làm hoàng thượng Cũng không thể chạy loạn khắp nơi Trong lúc rảnh rỗi Chỉ có thể đi gây tai họa cho các phi tần Đại đầu thôi miệng nói Phần lời khai này Nếu là đưa đi Người coi hoàng thượng để mặt ở nơi nào Trường sinh nhìn lại đầu một chút Đại đầu cười khổ phò đầu Cũng đúng Gia hỏa này cho hoàng thượng đội mũ xanh, hậu cung phi tần, câu hộ để bị hắn tai họa tới mấy lần. Trừng Sinh không nói tiếp, cầm qua phần lời khai, xích lại gần ngọn đèn, đem nhóm lửa. Các người cũng đừng chờ nơi đây, theo ta đi hậu điện. Vương ra, gia, ra hỏa này làm sao bây giờ? Đại đầu nhìn nhà tù. Ngươi nói làm sao bây giờ? Trừng Sinh lại nhìn Đại đầu một chút. Giết sát là được, chỉ coi là hắn sợ tội tự vấn. Đại đầu nói Cái gì mà sợ tội tự vấn Sợ tội tự vấn không phải là quá tiện nghi cho hắn hay sao Trường sinh nhớ mày lắc đầu Chỉ nói kẻ này không chịu cung khai Hai người các người nghiêm hình tra tấn Tất cả hình cụ đều đã vận dụng Cuối cùng mình y đầy thương tích Bị đánh chết tươi Đúng đúng Nói như vậy hoàng thượng mới có cảm giác hạt giận Đại đầu liên tục gần đầu Trường sinh lại từ trong mâm Cầm lấy một khối điểm tâm Ta cùng dư nhất bên ngoài chờ người Trường sinh cùng dư nhất rời đi trước Trong lát sau đại đầu đi ra Hướng trường sinh nhạy gần đầu Trường sinh không nói tiếp Mang theo hai người ly khai nội phủ lao ngục Tới chỗ không người Trường sinh nhìn về phía dư nhất Ta cùng với đại đầu Ở chỗ này chờ người Người nhanh đi rồi trở về Dư nhất cũng không nhiều lời Lập tức nhanh rời đi Đợi dư nhất ly khai Đại đầu thấp giọng hỏi Vâng ra, ta khi nào thì đi Đi đâu mà đi Trường sinh thuộc miệng hỏi lại Đại đầu chỉ hướng Đông Bắc Đã làm thành cái tình trạng này Ta đi như thế nào Trường sinh tâm khóc đều có Hộ bộ tiền lương Là hắn ở thời điểm tại nhiệm Vất vả để giành Lại bị xét nhà, lại là bắt chẹt Chuyện xấu đã làm triệt để Nghe ra lưu lại sản nghiệp Cũng trộn vào không ít Hiện nay lại bị người ta tận diệt Đại đầu cảm thấy yêu sầu buồn bực Ta vất vả đem ra qua dẫn về Đoạt lại tiền cờ Nếu như ở Trường An chỉ hoãn quá lâu Lúc trước chẳng phải là toi công bận rộn rồi sao Trường sinh không nói tiếp Ai xông họa Kẻ đó chùi đít Ta mặc kệ thí sự này Đại đầu có chút hờn rỗi Người để hắn làm sao chùi Trường sinh giơ tay nâng chán Vậy ta làm sao có thể chùi Đại đầu lúc trước một đường Phụ trách sản nghiệp nghe ra Tâm lý nắm chắc Ta có thể nghĩ ra Chiêu gì đều đã suy nghĩ Lại móc, lại tích lũy Ít vốn liếng như vậy cũng tốt Chân trước vừa đi Chân sau lên bị bọn hắn phá sạch Chúng ta tại Trường An Không phải còn có một chút sản nghiệp hay sao Có thể bán, đều bán đi Trường sinh thôi miệng nói Vậy thì có được bao nhiêu tiền đâu Đại đầu sầu muộn Trường sinh cũng biết điểm tiền này Là hạt cát trong sa mà Nhưng lúc trước biện pháp, có thể nghĩ đều đã nghĩ, có thể làm đều đã làm. Cho tới bây giờ, hắn thật nghĩ không ra, còn có thể từ đâu lại trù hoạch tới tiền. Đại đầu cũng biết trường sinh xuất ruột, cũng bức thiết muốn phân yêu. Suy nghĩ thật lâu mở miệng nói. Vâng ra, thật sự không được. Chúng ta chỉ có thể mặt dạng mày dày, lại tới nghe đại nhân mượn một chút. Ta không thể căng miệng ra hỏi. Trường sinh lắc đầu. Nghe chắc một nhà đã xa rời Tây vực Ly biệt quê hương Kim tiền là thứ duy nhất mà bọn hắn cậy vào Cũng là gốc rễ để bọn hắn yên thân gửi phận Nếu không, chúng ta bắt trước Tào Tháo Đại đầu lại nói Đào mồ bới mộ, lớp đầy quân lương Trường sinh hỏi lại Đại đầu không nhận lời, chỉ ngầm thừa nhận Không được, không được Chuyện này đại thương âm đức cũng là hạ sách Trường sinh lấp đầu bác bỏ Nếu không chúng ta mau chóng đánh hạ Giang Hoài Giang Hoài từ trước đến nay đã giàu có Tô Nho khẳng định không thiếu tiền lương Đại đầu lại lần nữa hiền kế Giang Hoài ngươi không phải không đi qua Thành cao hào rộng Muốn đánh hạ Giang Hoài Nói nghe thì dễ Trường sinh lại lần nữa lắc đầu Vậy liền đi đánh Chu Toàn Trung Đại đầu lại nói Dù sao cũng đã vạch mặt Cũng không sợ hắn lại làm phạt Ngươi biết Chu Toàn Trung Trong tay có bao nhiêu bình mã hay sao Trường sinh dựng thẳng lên hai ngón tay trọn vẹn hai mê vạn Bây giờ lại được từ hộ bộ Đại bút ngàn lượng Trước mắt khó đối phó nhất chính là hắn Đại đầu cười khổ buông tay Vậy người nói làm sao đây Ta đi chỗ nào kiếm tiền Có thể xét tham quan đều đã rõ xét Trên thân quan viên Cũng ép không ra dầu Luôn có biện pháp Để ta ngẫm lại